Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net một cách đầu người đang cắn vào chân của tôi mày có đi nhanh lên không Ta chỉ dẫn mày về để trả ơn mày chôn sắc giúp tao đừng có mặt câu giờ con quỷ đầu lăn lông lốc quanh người của tôi cất giỏng khó chịu chửi rủa nhưng mà tao bên đó tôi nói không nên lời tay run giày chỉ về phía ngôi mộ không tên bóng trắng vẫn còn ở đó quỷ lại ngồi mộ Khi nãy vẫn im lặng Còn bây giờ thì có tiếng khóc dưng dứt Chuyển đến tay của tôi Nghe rõ một một đó là giọng của con gái Không hiểu sao con quỷ đầu Bỗng nhiên thay đổi sắc mặt Nó nhìn chầm chầm vào bóng trắng nọ Miệng kêu rù rù hình như nó đang khóc Nó làm sao vậy thật có hiểu Không phải nó nói được tiếng người hay sao Cái kêu rù rù như vậy ai mà hiểu nổi Tô xào nghi Tô xào nghi Em đúng là một con ngu, một con đần độn Con quỷ đầu kêu rù rù mãi rồi hành học nói lăn đi thật nhanh Tôi ngờ ngác nhìn bóng trắng nọ Thôi thì kệ cô ta, nhiều một chuyện không bằng bước đi một chuyện Quan trọng bây giờ là tôi phải vì nhà đã Trở về nhà họ tô thật bất ngờ tô xào xào không có ở nhà Cha mẹ của tôi nói buổi sáng sau khi tôi đi khỏi Một lúc sau cô ta cũng ra ngoài đến giờ vẫn chưa về nhà. Tôi chẳng nghĩ ngợi nhiều phi sông sông vào nhà tắm, điên cuồng tắm dừa trôi hết đi cái mùi tử tin nồng nặng bám trên người. Nếu để tôi xào xào cho về bất gặp, tôi không biết rằng cô ta sẽ làm gì tôi nữa. Sau khi tắm xong tôi còn xịt nước hoa từ đầu đến chân, đảm bảo chắc chắn không còn mùi gì đáng ngờ nữa, tôi mới yên tâm lên giường đi ngủ. Kết quả cả đêm hôm đó Tô Sào Sào cũng không về nhà Liền cả ngày hôm sau và ngày hôm sau nữa cô ta cũng không về nhà Không có sự xuất hiện của cô ta tôi bỗng cảm thấy trong lòng lo lắng bất an Tôi chợt nghĩ đến bóng trắng hôm trước đó quỳ lại trước mộ của Tô Sào Sào Một ý nghĩ lé lên trong đầu của tôi Đêm này là đêm thứ tư liên tiếp Tô Sào Sào không về nhà Tôi lấy hết can đảm trong người Nhân lúc nửa đêm cả nhà ngủ say tôi lén ra khỏi nhà, đi về phía địa sau nhà họ Tô, nhắm thẳng hướng ngôi mộ không tên mà đi. Quả nhiên lại là tiếng khóc rưng rức vọng, lại là bóng trắng đó quỳ lại trước ngôi mộ y như hôm trước. Tôi tiến lại gần cố giữ cho mình bình tĩnh, lớn tiếng hỏi: "Cô sao sao có phải là cô đó không?" Bóng trắng ngừng khóc quay đầu lại nhìn tôi. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc tôi mừng giữ thở phào vui vẻ chạy qua. Cô đây rồi mau về nhà đi, cô có biết là tôi lo? Anh là ai? câu nói ngắn ngồi chỉ có ba chữ làm tôi đứng hình vài giây. Anh là ai? Cô ta không biết tôi là ai sao? Đến đây tôi đã nhận ra điều gì đó không đúng. Khuôn mặt này đúng là giống nhưng cái giọng nói này. Đây không phải là tô xào xào mà tôi đang tìm. Không lẽ cô ta chính là... Tô Sảo Nghi, con gái duy nhất của nhà họ Tô, người đã bị Tô Sảo Sảo chiếm giữ thần xác cô làm gì ở đây Tô Sảo Sảo đâu? Tôi nói chẳng có chút thiền cảm gì với Tô Sảo Nghi cả. Nhìn dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt non nớt của cô ta, tôi nghĩ cô ta vẫn còn nhỏ. Do giọng người lớn thô lỗ hỏi. Chẳng ngờ cô ta vinh váo hỏi lại. Tôi hỏi anh là ai mới đúng, tại sao lại hỏi Tô Sảo Sảo? Anh biết cô ấy sao? Tôi... còn nhãi con này không hề biết cô ta và tôi có hồn ước sao Tôi im lặng suy nghĩ cân nhắc một lúc Cô ta không biết thì cũng mặc kệ cô ta Tôi không nhắc đến làm gì Người tôi thích là tô xào xào chứ không phải là tô xào nghi Tôi là chồng của tô xào xào Tôi cân nhắc mãi rồi mới thận trọng nói Tôi xào nghi thoáng chút kinh ngạc Rồi lại quỳ sụp xuống trước ngôi mổ khóc như mưa Tôi đang nghĩ ở trong đầu Đúng là thứ con nít danh không hiểu chuyện Thì cô ta bất ngờ mở miệng mà nói Tôi xào xào cùng mẹ ruột Là ngô thị năm xưa đã phạm lỗi Bị gạch tên ra khỏi gia phả Ôm hận vất vượng trên nhân gian 300 năm Chờ cơ hội thích hợp giết sạch nhà họ tô Ghi lại tin mình vào mẹ ruột ngô thị Vào trong gia phả Tôi chăm chú lắng nghe Nghĩ ở trong lòng thì sao chứ? Do các người có lỗi với mẹ con của Tô Sảo trước mà. Tô Sảo Nghi sụt xịn vừa nói vừa khóc. Là chúng tôi đã sai. Nhưng năm đó mẹ cà của Tô Sảo Sảo chính là bà cố của tôi. Hại người tạo nghiệp quá nhiều. Chết đi đã biến thành quỷ. Vất vương trên nhân gian cho đến tận bây giờ là bà ấy đã bắt Tô Sảo Sảo đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net